bạn nào xem ở bên Facebook bị lag các bạn có thể là qua bên YouTube để coi à, hôm nay mình không livestream ở trên Pay 80M tại vì là cái máy cái máy mình dùng để livestream bên 80M nó bị lỗi rồi nó bị lỗi rồi đang trong quá trình khắc phục à, xin chào anh chị em đang theo dõi chuyện marketing gì trên fanpage chuyện đêm khuya trên Pay 80M trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau với truyện ma kinh dị Quỷ án của tác giả Dương Thị Phượng. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 phần 6. Và không để mất thời gian của các bạn nữa Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Quỷ ám Tập 2 Phần 6 Đôi khi tôi tự hỏi Mở lòng với một người Xa lạ Liệu như vậy có ổn hay không Hay là người ta lại biến tôi thành một trò đùa Hoặc là sẽ lừa tôi một số tiền nho nhỏ chẳng hạn đến giờ phút này thì tôi đành liều nhắm mắt đưa chân quyết định sẽ tìm đến khánh toàn dù sao thì tôi cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn cả cửa hiệu của anh ta nằm trên phố đồ cổ đường khá chật trội ngoằn ngoèo tôi không dành đường nên thuê xe chạy một mạch đến đây khi tôi đến anh ta cầm chổi lông gà phủi phủi mấy chiếc lọ hoa nghe tiếng đẩy cửa bước vào Anh ta quay đầu lại nhìn tôi cười Hoàn toàn không tỏ vẻ ngạc nhiên một chút nào Dường như đã đoán trước được việc tôi sẽ đến đây vậy Em ngồi đi Để anh pha cho em một tách trà hoa cúc Uống cho nó tĩnh tâm đã Nhưng làm sao mà anh biết em sẽ đến Anh ta nhìn tôi chăm chú Nếu anh nói là anh biết đọc suy nghĩ của người khác Vậy em có tên không? Thấy tôi im lặng Anh ta liền nói tiếp Xem kìa, anh đùa mà Sau khi nghe xong câu chuyện mà tôi kể Anh Toàn liền mở ngăn kéo Lấy cho tôi một hình bùa và bảo Đây là bùa hộ thân Em nhất định phải đeo vào cổ Không được tháo ra, nghe chưa Tôi bán tính bán nghi Nhưng vì đã đến đây Nên tôi quyết định là sẽ tin anh ta vậy Anh, vì sao anh lại giúp em Thì có phải trong mắt em Cái thế giới này nó tàn độc Nên không có người tốt đúng không Thôi đi suy nghĩ tích cực lên Tôi nhẹ nhàng treo lá bùa lên cổ Ngồi nói chuyện với Khánh Toàn Đến quá trưa mới về Không hiểu sao cái con người này Lại khiến cho tôi có cảm giác bình yên Thân quen đến lạ Cứ như là chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi vậy Đêm hôm đó Nhờ có lá bùa Tôi ngủ ngon hẳn Không còn mộng mị Hay gặp những hiện tượng kỳ quái chừng là mờ sáng giọng hát của Tuấn Hưng đánh thức tôi dậy là tiếng chuông điện thoại cầm điện thoại lên hóa ra là Lệ Giang con nhóc này chơi vui quá chắc đến bây giờ mới nhớ đến bà chị alo đi chơi thế nào có chụp được tôi chưa nói hết câu thì đã bị một giọng nam chen ngang nghe giọng khảm đặc và rõ ràng Là cậu ta đang khóc Chị Ngân lệ, lệ rằng cô ấy Cô ấy chết rồi Cái gì Tôi gào lên Đừng có đùa nữa Lập tức đưa điện thoại cho em gái tôi Nhanh lên Tiếng của cậu thanh nên kia khóc to hơn Những tiếng nấc hòa trong từng câu chữ Cô ấy chết rồi Cô ấy bị tai nạn chết em, em xin lỗi Lẽ ra em không nên đưa cô ấy đến đây Chị ơi Tôi như là một mũi dao Bị xuyên thẳng vào tim Chiếc điện thoại rơi xuống đất cái bình Tôi ôm lấy đầu Hét lên trong vô thức Giang Giang Hôm nay phải là ngày Không phải là ngày cá tháng tư Đừng đừng đừng đùa chị như vậy Chị, chị không vui đâu Thu Dương thấy tôi ngồi đó Tóc tai rũ rượi Thì hoảng hốt chạy lại Ngân Chuyện gì vậy Ngân Tôi ôm lấy bạn khóc nức nở ruột gan như bị đứt thành trăm mảnh em gái tao nó bị tai nạn chết rồi Dương lắp bắp ở đâu con bé ở đâu ở ở Đà Lạt tám giờ sáng Thu Dương bốc vé cho tôi một cái vé máy bay đi sớm nhất để tôi vào nhận thi thể của em còn gia đình sẽ vào sau trước khi lên máy bay tôi gọi cho Vân Phong nhưng đáp lại là giọng điệu của một em nào đó vẫn còn đang ngái ngủ ai vậy anh phong đang tắm lát mình bảo anh ấy gọi lại tôi nhếch mép tắt điện thoại giờ này thì làm gì còn tâm trí mà ghen tuông nữa hai cái nỗi đau chồng chất lên nhau tôi cảm thấy có lẽ mình sinh nhầm vào một cái giờ mà để gặp nhiều bất hạnh Nhưng vẫn không bằng em gái tôi Nó còn quá trẻ Ở một thế giới khác Chắc chắn nó sẽ cô đơn và đau đớn lắm Vài đến sau Trong nhà xác của bệnh viện Cậu thanh niên kia ôm chầm lấy tôi Cuối cùng chị cũng đã đến Em tôi đâu? Em tôi đâu? Cậu ta dẫn tôi vào trong Cả hai chị em đều khóc lặng đi Khi thấy lệ giang nằm đó Khuôn mặt con bé bị mũi xe cày nát. Không còn ra hình người. Hộp sọ hình như bị vỡ toát. Vầng trán đầy đặt trước kia. Bây giờ bị lõm sâu xuống. Bên dưới tấm ga màu trắng. Là cơ thể trần truồng của em gái tôi. Cơ thể đã trở nên khó coi kinh khủng. Trông nó thê thảm tới mức. Làm cho người ta không thể nào cầm nổi nước mắt. Tôi nắm chặt tay con bé. thì thầm. Đã hứa. Là sẽ mua quả mang về cho chị Sao lại không giữ lời thế này hả em Chị đến đây rồi Em ơi em dậy đi Dậy dẫn chị đi chơi đi Sao lại nằm đây lạnh lẽo như thế này Ngoan dậy đi Dậy đi chị đưa em về Tôi không nhớ là mình đã nằm gục xuống Và khóc trong bao nhiêu lâu Cho đến khi ngẩn mặt lên Tôi thấy bố mẹ đã đến từ bao giờ Bố vung tay tát cậu thanh niên kia một cái Ông quát lên Mày Chính là mày Mày mày trả lại con gái cho tao Nếu không phải là tại mày rủ dê nó Thì nó đã không chết Còn nơi là con ơi Lần đầu tiên trong cuộc đời Tôi thấy bố khóc Mẹ tôi thì ngồi sụp xuống đất Gào thét Lệ sang Nghe lời mẹ Về đi con Đừng bỏ mẹ làm ơn đi con Chứng kiến cảnh đấy Những người xung quanh ai cũng sụt sùi Không khí đau thương len lỏi sắp khắp cả căn phòng Thế mới nói người chết đi rồi Sẽ luôn thanh thản hơn những người còn sống Bởi người còn sống là người chứng kiến Người cảm nhận sự mất mát Những nỗi đau không gì có thể diễn tả bằng lời Và nhất là nhận về một thi thể lạnh lẽo Thậm chí không còn cả nguyên vẹn. lệ danh, em chị đang ngủ thôi, đúng không? ở trụ sở của cơ quan cảnh sát giao thông, chúng tôi gặp người lái xe gây ra sự cố, vì kết quả kiểm tra nồng độ cồn và an toàn động cơ cho thấy tất cả mọi người đều bình thường, nên người ta kiểm tra sức khỏe của ông ấy, xong hoàn toàn không hiện ra vấn đề gì. Cho thấy rằng ông ta đã hành động nhằm gây ra tai nạn Người lái xe độ 40 tuổi Mặt mày sáng huét Lắp bắp lặp đi lặp lại một câu Với cái vẻ hoang mang Tôi thật không nhìn thấy cô ấy đứng ở bên lề đường Tôi tôi không thấy mà Tôi thề Cuối cùng khi cảnh sát yêu cầu thuật lại hoàn cảnh Lúc bấy giờ Ông ta mới bắt đầu kể. Lúc đó gần 10 giờ Trên đường vắng lắm Vắng người qua lại Nên nên tốc độ xe của tôi nhanh hơn một chút Tuy nhiên tôi không hề vượt quá giới hạn cho phép Đằng lái rất êm Tôi đột nhiên phát hiện Thấy một cô gái đứng ngay giữa đường Trước mũi xe chừng 20 mét Tôi, tôi đạp phanh Nhưng mà phanh không chỉ không ăn Mà thế nào tốc độ lại càng nhanh hơn Chiếc xe Cách cô gái đó mỗi lúc một gần Tôi không có cách nào Lên đánh lái sang bên trái Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào chiếc xe đâm đâm vào vào gốc cây rồi dừng lại tôi bị choáng mất một lúc chắc khoảng chừng một phút cho đến lúc ngẩng đầu lên nhìn đường thì hai bên đều không có một bóng người liền ngay sau đó thì có tiếng kêu bảo là tôi đã đâm chết người tôi mới nhận ra là có người bị kẹt giữa đầu xe và cái cây đầu cuối đang đang mắc ở trên nắp capo chuyện là như vậy còn đâm vào cuối như thế nào thì tôi tôi thể là tôi không biết Tôi không quen cô ấy Tôi xin các người Tôi tôi còn có mẹ già Con thơ phải nuôi dưỡng Dù có thuê cỡ đống tiền Tôi cũng không cố ý giết người đâu Nhưng mà có nhân chứng nói Khi anh đột nhiên quạt tay lái Họ cũng không nhìn thấy người phụ nữ nào Ở giữa đường mà anh nói Đội trưởng đội cảnh sát giao thông Lật hồ sơ ra nói Thật mà thật sự là có một cô gái mặc váy trắng, tóc buông xõa, mắt cô ta sáng quắc, chỉ chỉ độ 20, 21 tuổi thôi. Cô ta còn cười với tôi, khuôn mặt tròn tròn nhá, khá xinh. Tìm tìm tôi đi, tìm tôi đi tội tôi nói thật đó. Người lái xe suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. Tôi không hiểu tại sao, khoảng cách xa như vậy mà tôi lại thấy mặt cô ta rất rõ, giống giống như là ngay bên cạnh tôi á. Tôi nhớ ra rồi. Tôi tôi không hề nhìn thấy chân cô ta Là là ma Rõ ràng là cô ta là ma đấy Bố tôi nghe vậy Thì lao đến túm cổ người lái xe Mày đừng có nói láo Mày định tránh trách nhiệm đúng không Tao sẽ không để mày yên đâu Mấy anh cảnh sát gỡ bố tôi ra Xin bác đừng kích động Chúng cháu sẽ điều tra rõ Để linh hồn con gái bác được thanh thản Bỗng dưng tôi lại liên tưởng đến Cô bé ở cửa hàng Chắc chắn là cô ta, cô ta không phải là người. Trời ơi, tôi điên mất. Cô ta và em gái tôi có mối liên quan gì đến nhau đâu. Đầu óc của tôi như muốn nổ tung, giá mà được chết đi một lúc để đỡ phải đau khổ hay mệt mỏi như thế này. Tôi bất chợt, nghĩ đến toàn, lên bấm máy gọi. Cũng may điện thoại vẫn liên lạc được. Sau khi nghe tôi kể Thì toàn nói Em hỏi cậu kia xem Trước khi chết lệ giang có gặp điều gì bất thường không Là cậu ta ư Tôi tìm thấy cậu, cậu ta Ở cuối hành lang của bệnh viện Vẻ mặt vô cùng hoảng loạn Đôi mắt trũng sâu Chỉ toàn nhìn thấy lòng trắng Thấy cậu ta như vậy Tôi không thể mở miệng hỏi xem Rốt cuộc em tôi đã gặp chuyện gì Tôi biết cậu ta Người em tôi yêu hơn 2 năm Và sẽ dự định kết hôn vào thời gian tới Vậy mà Chớ trêu thật Tôi thấy chua sót trong lòng Cố hết sức Ngăn không cho nước mắt trào ra Vì tôi biết lúc này Tôi cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết Để làm chỗ dựa cho mọi người Nhìn thấy tôi Cậu ta cất giọng Em nhớ lệ giang quá Sao lại ra nông nỗi này hả chị Tôi ngồi xuống chiếc ghế Ngước nhìn những vì sao sáng lấp lánh Khẽ thở dài Có ai đã nói với chị rằng Mỗi người đến với thế giới này Đều mang một sứ mệnh riêng Nếu một ngày nào đó họ phải đi Thì có nghĩa là họ hoàn thành Xong sứ mệnh của mình Chị tin là Giang sẽ mãi dõi theo chúng ta Và không muốn nhìn thấy em gục ngã như vậy Nó rất yêu em Nên nó sẽ đau lòng lắm Vì thế em phải nhất định phải cố gắng vượt qua cú sốc này Sống thật tốt Sống thay cho cả em gái chị nữa Mắt của cậu hơi nheo lại Thần sắc mơ màng Như là đang nói nhảm. Chị này Chị có tin lời lão tài xế nói không? Ý của em là Phải Chính là cái cô gái đó Giang đã nói với em Là nhìn thấy cô ta Cô ta mặc chiếc váy giống hệt như lão tài xế đã mô tả chị ạ Nói rồi cậu ta tiếp tục kể Giọng điệu vô cùng đau khổ Cái hôm ấy, bọn em đi chơi Giang Bảo nhìn thấy một người con gái mặc váy trắng Da tái nhợt Mặt rất đáng sợ Cứ lẽo đẽo đi theo và cười với cô ấy Em nhìn thì không thấy gì cả Em, em còn nghĩ Chắc là do Giang mệt quá thôi đầu tôi đột nhiên hơi choáng váng chỉ thấy khuôn mặt ma mị của cô ta hiện lên chính là cô bé ở cửa hàng hai mắt của cô ta trợn trừng trừng vằn lên tia máu đôi môi cũng biến thành màu máu hai chiếc răng nanh bỗng nhiên dài ra hai bên khóe miệng chiếc váy trắng cô ta đang mặc ở trên người cũng nứt toác ra để lộ ra làn da trần đang giấng máu từng dòng máu lăn xuống chạm nhẹ vào tay tôi mang theo cảm giác lạnh lẽo vô cùng cô ta khẽ chạm lên mặt tôi phả ra thứ hơi thở mùi tanh nồng nhảy nhụa cất một cái giọng nhựa nhựa tất cả rồi sẽ phải chết tất cả các người sẽ phải chết <cười> Trở về khách sạn chỗ em gái tôi và người yêu của nó. Để dọn đồ đạc. Trái tim của tôi đau thắt. Khi nhìn thấy chiếc vali mà chính tay tôi. Đã xếp gọn gàng quần áo. Bỏ vào cho nó. Trước cái hôm nó đi du lịch. Vậy mà. Tôi tự nhủ. Lệ rằng. Cái chết của em nhất định. Chị sẽ phải làm cho sáng tỏ Để em yên lòng nhắm mắt. Cho dù cô ta là người hay là ma. Chị cũng sẽ phải bắt cô ta đền tội. bỗng dưng tôi nhớ đến câu nói hôm tôi gặp cô ta ở quán phở chiếc vòng màu xanh phải rồi chiếc vòng đó đang ở đâu tôi lục lọi đồ của lệ giang và thấy chiếc vòng màu xanh sáng rực nằm gọn lỏn trong chiếc khăn tay màu đỏ như máu một cái khí lạnh khác thường bốc ra tôi nhìn nó sợ rằng khuôn mặt kia sẽ xuất hiện hoặc lại thò cánh tay ra túm lấy cánh tay tôi càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ chiếc vòng trơn nhẵn mỗi lúc một lạnh tôi sợ hãi mở toang cửa sổ ném thẳng chiếc vòng xuống sông bên dưới lòng thở phào nhẹ nhõm ngày hôm sau gia đình của tôi đưa lệ giang về quê để làm thủ tục chôn cất thái độ của bố mẹ tôi rất rõ ràng họ không muốn thấy người yêu của em gái tôi thêm một lần nào nữa cậu ta gạt nước mắt khẽ lẩm bẩm vĩnh biệt em lệ giang một tháng sau mẹ tôi trầm cảm nặng sau cái chết của lệ giang nên tôi quyết định đón mẹ lên hà nội chữa trị và cũng là để thay đổi không khí thật ra mẹ gần như phát điên cứ đêm đến bà lại ngồi trước gương trang điểm nói chuyện một mình Mái tóc dài xõa rũ rượi che phủ gần hết khuôn mặt. Có một hôm, mẹ còn đứng ngay đầu giường nhìn tôi chằm chằm, bàn tay lành lạnh chạm nhẹ lên má tôi, làm cho tôi tỉnh cả ngủ. Tôi hét toáng lên, vì cứ tưởng mẹ tôi là ma. Ai đời, mẹ mặc áo sơ mi trắng nhầu nhĩ đứng lù lù một góc không thèm cả bật điện Từ đó, tôi toàn để đèn sáng choang. Khi đi ngủ Vì bị ám ảnh bởi cái giọng nói kỳ lạ Mà mẹ thủ thị vào tai tôi Gia đình mày Sẽ phải chết Từng người Từng người một Đau thương thêm chết Chị Ngân Chị Ngân ơi Chị Ngân cứu em Tôi thấy lệ răng đứng đó Khuôn mặt bị dập nát bè bét Đứng bên cạnh là cô gái mặc váy trắng. Cô ta vẫn rất xinh đẹp, y hệt như lần đầu tiên tôi gặp. Cô ta nhìn tôi, rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi cố chạy đến bên cạnh lệ gian, nhưng càng chạy khoảng cách lại càng xa. Bỗng lệ gian cười lớn, rồi hai tay tự chọc vào mắt mình, làm động tác khoét mắt. Máu tươi ẩm ẩm trào ra đầm đìa Con mắt trên tay của Giang trơn tuột Cứ trực trôi về phía môi của tôi Vì quá sốc Nên tôi không phản ứng gì nữa Chỉ biết rằng hai con mắt Đã bị chính tay Lệ Giang móc xuống Nó vẫn đang nhìn tôi trầm chầm, chầm Cũng may Đến gần sáng Thì tôi tỉnh ngủ Người ướt sũng mồ hôi Lẽ nào là tôi đang suy nghĩ quá nhiều Nên mới mơ thấy Lệ Giang như vậy Nhưng sao Tôi vẫn ngửi thấy căn phòng này Ngập ngụa mùi tanh của máu Con tỉnh rồi à Mẹ đặt một cốc nước cam Ở cạnh bàn Cất giọng hỏi Đợt này bệnh tình của mẹ đã có vẻ khá hơn Nên tôi cũng mừng thầm trong lòng Dạ vâng mẹ, mẹ nhớ ăn sáng rồi uống thuốc đi Cho Tiểu Bảo ăn gì đó hộ con Tiểu Bảo là cái con mèo đen Mà hồi còn sống Con em tôi rất quý Toàn ôm nó lên giường ngủ Đến nỗi mẹ tôi còn suốt ngày cằn nhằn vì lông nó rụng đầy giường. Bây giờ thì tôi khẽ thở dài, đời người vốn dĩ ngắn ngủi, nay sống mai chết, chẳng thể nói được điều gì. Tôi nhớ đến Khánh Toàn, hiện giờ chỉ có anh mới có thể giúp chúng tôi. Có lẽ khi tìm được anh ta, tôi có thể giải quyết được những chuyện mà tôi không thể làm nổi. Còn Phong, gã người yêu cũ của tôi, đã bị tôi khinh bỉ tặng cho hai cái tát. Anh ta lấy quyền gì mà có thể phản bội tôi như vậy Đúng lúc tôi đau khổ nhất Chơi vơi nhất Thì anh ta lại đâm tôi thêm một nhát Đúng là đừng bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối Vì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra như vậy Mà thôi Cũng chẳng nhắc đến anh ta nữa Việc quan trọng tôi cần làm Là tìm Khánh Toàn Để xem chuyện này đã kết thúc hay chưa Tôi sợ Liệu sẽ có Ai đó ra đi thêm Nhưng dòng họ bồi của nhà tôi Có gây thủ chuốc oán gì với cô ta đâu Hay chiếc vòng đó là của cô ta Dẫu sao Thì tôi cũng đã trả lại rồi Nếu cô ta muốn trả thù Thì tại sao không tìm tôi Lẽ nào là bởi vì tôi có lá bùa này Vô thức Tôi sở tay lên cổ mình Càng nghĩ Lại càng khó hiểu Tôi bắt taxi lên chỗ khánh toàn Anh ta pha cà phê, mùi thơm hòa quyện lên mũi thật dễ chịu Anh ta cầm tách cà phê, chậm rãi đưa lên miệng nhâm nhi Đến lúc nhìn thấy tôi thì mỉm cười Chào em, đã lâu rồi không có gặp Anh Toàn, anh giúp em Tôi ngồi xuống, còn chưa vững đã vội vàng nói ngay Đừng vội, em cứ từ từ bình tĩnh nói anh ta đưa cho tôi một tách cà phê những ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn âm thanh mang tiết tấu khiến trái tim đang bấn loạn của tôi dần dần trở nên bình tĩnh cuối cùng khánh toàn nói với tôi anh ta có hiểu một chút về âm thanh mới vừa rồi thấy tôi căng thẳng quá nên đã dùng cái thuật tâm linh âm thanh đó để giúp tôi bình ổn trở lại con người này kể ra cũng nhiều tài lẻ thật khánh toàn mỉm cười Ờ, anh có quen một người bạn Chuyên làm về âm thanh Cái thằng Tũng đó nó dạy em cái cách Làm chấn an tâm thần con người bằng âm thanh Và cũng làm khủng bố tinh thần người ta bằng cái âm thanh Hay lắm Bữa nào anh chỉ cho em coi Tâm trạng ổn định Xong tôi cũng không còn lòng dạ đâu mà uống cà phê Vội kể ngay cho Khánh Toàn nghe những chuyện mà mình đã trải qua Anh ta cau mày, bấm bấm ngón tay như đang nhẩm tính cái gì đó rồi quay sang bảo tôi. Nó sẽ còn quay lại đấy. Tôi nghe thấy vậy, lắp bắp. Nó nó nó là là cô ta ư? Tại sao? Tại sao lại quay lại? Dường như mỗi lần nhắc đến cô ta, tôi đều không thể giữ được bình tĩnh. Hai tay tôi nắm chặt vào thành ghế. Cảm giác Vừa sợ hãi Lại vừa căm giận Tôi tự hỏi Liệu người tiếp theo cô ta định hại Có phải là tôi Phần 7 Tôi trở về nhà lúc chập trọn tối Vừa mở cửa Tôi đã thấy cả căn phòng của mình được nhuộm một màu đen u ám Cửa sổ cũng đóng chặt Đèn cũng không bật Không khí vô cùng ngột ngạt và đáng sợ Trên ghế sofa tôi thấy mẹ đang ngồi đó Thơ thẩn nhìn chiếc vòng màu xanh ngọc Được đặt ngay ngắn ở trên bàn Chẳng phải chính tay tôi đã vứt nó đi rồi hay sao Vội vàng bật điện thoại xác nhận lại một lần nữa chính là nó mặt sau vẫn còn khắc hai chữ mộng thủy hai chữ này từ nhỏ tôi đã thắc mắc nó có nghĩa là gì tôi giơ nắm tay nắm lấy tay của mẹ chợt thấy lạnh thấu xương mẹ à mẹ bật điều hòa lạnh quá lại ốm mẹ tôi khẽ thở dài hai mắt đỏ ngầu ngân ngấn nước có lẽ là lòng mẹ lạnh đó thôi lệ giang Nó bỏ mẹ đi nó, nó vốn dĩ hiền lành như vậy Mà ông trời lại bất công với nó Nói xong Mẹ ôm lấy tôi Hòa khóc nức nở Tôi cũng muốn khóc theo thật to Nhưng đến bây giờ thì ngay cả bản thân tôi Cũng suy sụp Vì lấy ai để bảo vệ mẹ Bảo vệ gia đình Và bản thân tôi cơ chứ Nhất định tôi phải mạnh mẽ Vì tôi tin chắc rằng Lệ gian mà thấy cảnh này cũng không thể yên lòng mà nhắm mắt. Mẹ chậm chậm dựa vào người tôi. Đúng vào cái thời điểm đó thì tiểu bảo con mèo đang nằm ở trong giường bỗng nhảy dựng lên sủ lông. Kêu lên những tiếng thảm thiết. Tôi giật mình. Con tiểu bảo nhìn mẹ tôi một cách hằn học. Miệng vẫn không ngừng vừa kêu, vừa gầm gừ. Trong hành động của nó như đang muốn bảo vệ cho ai đó vậy. Tôi thấy lạ nên cúi đầu để trêu con mèo. Vừa ôm nó tôi vừa nạt. Sao vậy tiểu bảo? Em tức cái gì? Em không được phép gầm gừ lung tung Có biết không Đang cố gượng cười để trêu tiểu bảo Thì đột nhiên tôi khựng lại Vì tôi thấy có cái gì đó Trong cái đôi mắt sáng rực của con mèo ấy Đó là hai người phụ nữ tóc dài Đang cố đưa tay Với lấy tôi Mặt họ rất dữ tợn Và người thì trương phành Giống như là kiểu chết đối lâu ngày Cơ thể đã bị phân hủy một nửa, Chi chít đầy giỏi bọ Đang ngổn ngang bỏ khắp nơi Một người chậm rãi tiến lại Là cô ta Tuy chỉ còn một nửa khuôn mặt Nhưng tôi nhận ra cô ta Bởi vì tôi hận cô ta đến nỗi Dù cho cô ta có hóa thành cho bụi Tôi vẫn sẽ nhận ra Cô ta nhếch mép cười Rồi tự cầm dao Xé từng miếng thịt ở trên tay mình Máu phun ra thành từng tia thấm đẫm ở mặt Kinh dị hơn cô ta còn làm động tác dùng hai ngón tay móc sâu vào trong mắt Lôi mắt ra đặt ở trong lòng chiếc vòng tay ngọc bích Tôi hét toáng lên khi thấy tay mình đang chảy máu Hóa ra là do con tiểu bảo cào tôi một cái Có phải nó đã cứu tôi hay không? Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ làm gì vậy? Nhanh như chớp tôi giật lấy con dao gọt hoa quả trên tay mẹ Khi thấy mẹ đang cầm nó Sao con phản ứng ghê quá vậy? Mẹ định gọt ít đồ thôi Mà cầm dao trên tay Tự dưng mẹ lại nghĩ Nếu mà cứ nó vào cơ thể mình Thì như thế nào nhỉ? Mẹ rụi rụi mắt Rồi nói tiếp Con xem Mắt mờ cả rồi Mẹ chỉ muốn móc ra đi rửa cho nó sạch thôi Nói rồi Mẹ liền cười rất khó hiểu Rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh Tôi ngồi đó run run rầy dày, dày Từ nhỏ tôi đã được nghe kể rất nhiều về tâm linh Nhưng nghe là một chuyện Đến khi mình gặp phải lại là một chuyện khác Đầu óc của tôi rối bời Liệu có phải mẹ tôi đã bị ma hành cho phát điên Hay là tại cú sốc do cái chết của lệ giang Mà mẹ tôi mới trở nên điên loạn đến như vậy Phần tám nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng tôi ngồi đó nhìn mẹ trầm ngâm lôi thuốc ra hút nhìn theo làn khói trắng đang lan tỏa tôi không biết bố tôi nghĩ gì nhưng có lẽ các nét đau khổ tột độ đều đang tái hiện lại trên một khuôn mặt mẹ tôi thì ngồi thơ thẩn một góc liên tục nói lẩm bẩm nghiệp chướng nghiệp chướng Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn Mà gia đình của tôi lại thành ra như vậy Tôi thật sự không hiểu nổi Có phải là do nguyên nhân sâu xa nào đó Mà tôi chưa kịp thời tìm ra Sáng nay bố tôi đến sớm, Cầm theo mấy chai rượu nếp Và ít đồ ăn dân dã cho mẹ con tôi Bố bảo là sẽ ở lại chăm mẹ ít hôm Cho đến 49 ngày của lệ Giang. Thì cả nhà cùng về Tiện thể bố cũng có một chút công việc cần giải quyết Công việc Bố thì có quen ai ở Hà Nội đâu Tôi tò mò định hỏi Nhưng nhìn nét mặt của ông thì lại im bặt Chẳng dám ý kiến Chỉ trong một thời gian ngắn Cả bố lẫn mẹ đều gầy rộng Khiến tôi không khỏi chua sót Đúng là mất đi khúc ruột của mình Thì có mấy ai mà nhanh chóng dễ dàng quên đi được Ngay cả bản thân tôi cũng vậy Nhưng tôi biết kiềm chế cảm xúc Nếu không mạnh mẽ Thì yếu đuối cho ai xem Việc tôi muốn nhanh chóng giải quyết bây giờ Là tìm xem ai có thể giúp được Cái kiếp nạn mà tôi đang gặp phải Chứ nếu không tôi sẽ chết Ngay cả khi ở trong giấc mơ mất 11 giờ đêm Bụng đói sôi lên ủng ục, Khiến tôi thèm ăn một cái gì đó nóng nóng Tôi mở tủ lạnh Thì đồ ăn đã hoàn toàn trống trơn Mới hôm qua tôi còn mua bao nhiêu thứ Mà giờ đây nó chạy đi đằng nào hết Đúng là gặp kiếp nạn đen Nên cái gì nó cũng đen Ngay cả mì tôm cũng chẳng còn gói nào mà ăn Nhìn ra ngoài Phố xá vẫn sáng trưng Nhưng quả thật Là tôi khá sợ khi phải đi trong đêm một mình như vậy Hay là thôi cố ngủ Nhưng cái bụng đói khiến tôi lại phải mò dậy Tự chấn an mình Có chết thì cũng phải làm con ma no Chung cư nhà tôi ở cuối ngõ Tôi mở căng tròn mắt Vừa đi đường vừa niệm nam Mô a di đà phật Chưa bao giờ con đường này Lại làm cho tôi có cảm giác dài bất tận đến như thế Tiếng còi xe, tiếng gió thổi Tiếng người giao bán hàng rong Tất cả đều làm tôi giật mình lẩm bẩm Biết thế mang con tiểu bảo đi cho xong Ôm nó cho đủ sợ Cô ơi Ăn ngô, ăn khoai ăn nướng đi cô Vừa ra đến đầu ngõ Tôi đã bị chặn bởi một bà bán xe để ngô Trên đầu của bà ta Vẫn đội một chiếc nón lụm sụp Chiếc áo màu nâu sờn cũ Tôi khá thương Nên cũng nở nụ cười vui vẻ nói Vâng Cho cháu hai bắp non non nhé bác Cháu không thích ăn già đâu Cứng lắm Bà ta gật gật đầu Nhanh nhẹ đưa cho tôi Và nhận 50.000 Cô chờ tôi một chút Tôi trả lại Bà ta vừa nói Vừa mở cái túi hoa Lấy ba tờ tiền Rúi nhẹ vào tay tôi Đây Của cô đây Bàn tay gân gốc xanh lẻ Chỉ có bốn ngón Mà không có móng Theo phản xạ tôi giật mình nhìn lên bà ta từ từ bỏ nón ra hai mắt chỉ thấy lòng trắng đang muốn nhảy nhót ra ngoài khuôn mặt bỗng chốc đen ngòm bà ta túm tóc tôi giơ lên không trung cười lớn tao biết tao biết là mày sẽ đến ngày này mà tao biết mà <cười> <cười> tôi hoảng hốt giật tay bà ta ra Rồi cắm đầu chạy về phía trước lún cuốn đến nỗi ngã xoài xuống đất Bà ta vẫn đứng đó lầm lũi hướng mắt về phía tôi Nhưng rõ ràng là bà ta là người Bởi vì tôi vẫn nhìn thấy bóng của bà ta phản chiếu ở dưới đất ma thì làm gì có bóng Nhưng vì sao bà ta lại có hành động kỳ quái đối với tôi như vậy đau đầu suy nghĩ nhiều khiến tôi muốn hóa điên lên Có quá nhiều ức chế, quá nhiều bế tắc, quá nhiều mệt mỏi Lúc mở cửa phòng Cái mùi tanh của máu sọc lên mũi Khiến cho tôi ho sặc sủa Rõ ràng là mùi máu chứ không phải là ảo giác Tôi lo lắng bố mẹ có chuyện chẳng lành Nên đẩy cửa bước vào Thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra Mẹ tôi Chính là mẹ tôi Bà đang cầm con dao Đâm lia lịa vào con mèo tiểu bảo Con mèo đáng thương bị đâm mấy chục nhát Đã chết từ bao giờ Tóc mẹ tôi xóa ra Máu của con mèo bắn tung tóe lên khắp đầu Và tóc cùng với mặt mũi Vẫn còn đang nhẻo xuống từng giọt Từng giọt chảy xuống miệng Mẹ đưa lưỡi ra liếm Nhấm nháp từng giọt máu một cách ngon lành Mặt như người mất hồn Vừa đâm vừa nói gần giọng Cho mày chết Cho mày chết Răng của mẹ nhuộm nguyên một màu máu loang lổ Tôi thật sự kinh hãi Chân đứng không vững đến nỗi Quỳ sụp xuống Bắt đầu khóc nức lên Cố gắng lắm Mới bật ra được câu Mẹ Mẹ ơi sao mẹ lại làm như thế Cảm giác lúc đó khó dùng từ để diễn tả Vì đã vượt qua giới hạn của chữ đau và chữ sợ Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh Thổi xuyên vào tim Vào gan vào phổi Lạnh buốt ghê người Đèn trong phòng vụt tắt tất cả chỉ cõi gói gọn trong một màu đen tuyền của bóng đêm đừng lại gần làm ơn đừng lại gần tôi ôm chặt đầu nhìn những bóng ma trắng đang bay xung quanh mình thành một vòng tròn toàn là phụ nữ tóc của họ rất dài rất dài lưỡi quắn vứt vẻo đung đưa như muốn trêu ngươi tôi họ vặn vẹo đầu ba chiếc đầu lâu lăn lông lốc xuống đất mắt vẫn mở sáng quắc nhìn tôi chằm chằm những chiếc đầu ấy Vỡ đôi ra Lộ ra bộ xương sọ Toàn là giòi bọ Đang gặm nhấm Bộ óc một cách thèm khát Mắt của họ hướng về phía tôi Không hề nhắm Trả đầu cho tao Trả đầu cho tao Trả đầu cho tao Tôi cảm nhận được những cánh tay lạnh lẽo Đang cấu xé tôi Đau điếm Đôi lúc phải đối diện giữa sự sống và cái chết bạn mới có thể cảm nhận rõ mình sợ chết đến mức độ nào tôi nhắm mắt nghĩ về tuổi thơ nghĩ về hình ảnh của mình hồi thơ bé cho đến giờ phút này tôi đã chết đi thì tôi vẫn hối tiếc về những năm tháng của tuổi trẻ tôi chưa kịp làm những gì mình thích đi những nơi mình muốn là vậy đấy cứ khư khư tiết kiệm đến lúc chết rồi mới thấy mình thật ngốc Vì có mang theo được đâu Tôi mỉm cười lần cuối Rồi dần dần nhắm mắt Đọng ở khóe mi vẫn có một giọt lệ đang chảy ra Phải chăng nếu đó là lần cuối cùng tôi sống Thì giọt lệ ấy chính là giọt lệ tiếc nối Và tất nhiên là tôi không chết Bởi vì nếu chết Thì câu chuyện sẽ kết thúc ngay tại đây Phần chính Con ơi con, con tỉnh rồi à Con có mệt lắm không? Giọng của bố trầm ấm vang lên Kéo tôi về thực tại sau một giấc ngủ dài Tôi nhìn xung quanh Nhìn chai nước Mình đang chuyển Rồi lại nhìn xuống bộ đồ bệnh nhân Tôi đang mặc Thấy tôi ngơ ngác Bố vuốt nhẹ lên mái tóc Cố nở một nụ cười hiền từ Đây là bệnh viện Đêm qua con bị ngất Nên bố đưa con đến đây Con thấy trong người thế nào Để bố đi gọi bác sĩ kiểm tra Tôi giữ tay bố lại Thều thào Bố Bố ơi Mẹ con sao rồi Mẹ con đi mua cháo Chắc là về ngay bây giờ thôi Vừa nhắc đến mẹ Thì bà xuất hiện Trên tay cầm chiếc cặp lồng và một túi hoa quả Gương mặt vẫn như mọi khi Chứ không có vẻ gì của sự đáng sợ đêm qua nữa Mẹ bị bệnh mộng du Hay lúc đó mẹ không thể tự kiềm chế được hành vi của mình Chuyện này nhất định tôi sẽ nói với bố vì ngộ nhỡ một đêm nào đó cái thứ đêm hôm qua không phải là tiểu bảo mà là bố tôi thì sao nghĩ đến con mèo tôi lại cảm thấy vô dụng vì không thể bảo vệ được nó sao trầm ngâm thế hả con ăn đi cho nóng để cơ thể còn hồi phục bác sĩ bảo con bị suy nhược cơ thể thể trạng quá yếu nên ngất đi con phải giữ gìn sức khỏe chứ có mệnh hệ gì thì mẹ sống làm sao nổi nghe giọng của mẹ tôi cố nuốt thìa cháo miệng đắng ngắt một lát sau thì con dương vào thăm mang theo cả một đống bánh kẹo tôi vẫn tâm sự với nó về tất cả những chuyện mà tôi đã gặp phải đặt đầu thì nó không tin nhưng bây giờ thì tin hôm trước Tôi với nó định đi xem cô bói đợt lâu tôi xem Nhưng nghe đâu cô ta đã đổi số điện thoại Bay vào Sài Gòn mở phủ ở trong đó Thảo nào gọi mãi cũng ở trong tình trạng thuê bao ơ chiếc bùa cổ của, của anh Toàn cho mày đâu rồi Tôi sờ lên cổ thì nó đã biến mất từ bao giờ Chắc tại đêm qua lúc tôi bị ngã nên đứt mất Tiếc thật tao tao cũng chẳng để ý nữa, dương mà cái việc tao nhờ mày như thế nào rồi? Ừ, bao giờ mày khỏe lại thì đi. Tao hỏi được rồi. Bà đồng này ở tận lào cai, đi xa phết nhưng mà giỏi lắm, yên tâm sức khỏe mày ổn định rồi tính. Nghe vậy, cơ mặt của tôi giãn ra, trong lòng chợt vui, vì dù sao cũng đã có một chút hy vọng. Nghe đầu hồi trước. bố của con dương bị ma nhập mời bà này về làm lễ bà này tên là lộc cúng bái có tâm lắm tuổi già nhưng bà chỉ côi cút một mình không có chồng con nghĩ cũng tội ở cái nơi rừng thiên nước đập ấy mà sống lẻ loi một mình chắc là buồn lắm nhưng nghe bố con dương bảo không phải ai bái cũng đồng ý giúp phải xem cơ duyên của tôi và bái đến đâu tôi khẽ lay ngón tay con dương Giọng nải nỉ Dương ơi Chiều đi luôn đi Tao xin mày Tao khỏe rồi Nằm đây thêm một giây phút nào Chắc tao chết vì sợ hãi mất Mày không hiểu được đâu Cô ta Cô ta sẽ tìm đến Dương chồng ngâm một lúc Rồi cũng đồng ý Tôi biết Là nó thương tôi mà Bên ngoài Lúc này Nắng chói chang lùa vào khung cửa sổ Cùng với làn gió tươi mới Đang khẽ thổi nhẹ từng nhịp Tôi nhìn ra ngoài Mơ hồ thấy bóng của Lệ Giang mỉm cười Đứng đó vẫy tay chào tôi Tôi cũng đưa tay lên vẫy vẫy Và thầm cầu nguyện Lệ Giang Chuyện này sắp kết thúc rồi Em nhớ phải bảo vệ bố mẹ Và phù hộ cho chị Có một chuyến đi an toàn Chị sẽ sớm quay trở lại thôi Chiều muộn hôm đó, chúng tôi ngả lưng trên chiếc xe giường nằm, chuyến Hà Nội, Lào Cai. Tôi vẫn còn hơi mệt, nên xe lắc lư một lúc thì ngủ thiếp đi. Được một lát thì những cơn ác mộng lại thi nhau kéo đến. Tôi thấy hồn mình bay lơ lửng trên không trung. Tôi có thể nghe thấy những âm thanh xung quanh, nhưng không tài nào mở mắt được. Tôi cố cử động, cố dùng hết sức để chạm vào phía dương, nhưng tất cả đều vô dụng. Làm sao thế này? Tôi có một chút sợ hãi Vì đây là lần đầu tiên tôi gặp Cái chứng hồn lìa khỏi xác Nhìn xuống bên dưới Tất cả mọi người đều đang ngủ một cách ngon lành Chỉ còn tiếng cười đùa của hai bác tài xế Bác ơi Bác có nghe tiếng cháu nói không Tôi hoảng loạn gào thét Nhưng dường như không ai thấy tôi nói gì cả Thân xác vẫn đang ngủ Ở bên dưới Còn con dương lúc này đã dậy Thỉnh thoảng nó lại kéo chăn Lên đắp lại cho tôi Hai mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại Không hề biết Ở phía trên tôi đang yếu đuối thảm thương đến thế nào Được một lúc Bỗng một luồng gió xoáy mạnh như cơn bão Hút lấy cơ thể tôi Ném xuống giữa một cánh đồng hoan. Bên cạnh là ruộng lúa Xa xa có bóng dáng của những ngôi mộ lùn tịt Bị nước tràn vào ngập ống Đây là đâu Tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình Dù biết là sẽ chẳng tìm được câu trả lời Nhưng ai đã dẫn tôi đến đây Có phải là cô ta hay không Lấy hết can đảm tôi cất giọng Ra đây đi Đừng có chơi trò trốn tìm dọa trẻ con nữa Tôi không sợ đâu Có một cái tiếng động lẹt xoẹt nào đó Theo phản xạ tôi quay mắt đầu lại nhìn Thì thấy cái bóng trắng đã đứng đó từ bao giờ Một khuôn mặt rất quen Nhưng không phải là người con gái tôi hay gặp Trên tay của bà ta Ôm theo một cái bọc màu đỏ hòn Nhìn kỹ là xác của một cái đứa trẻ đỏ hòn Đã chết từ bao giờ Hai mắt vẫn mở trừng trừng đầy ai oán À ơi, à, à, à. À, ơi. bà ta vỗ vỗ như đang hát du gì đó mà tôi nghe không rõ một lát sau bà ta hướng mắt về phía tôi giống như ra lệnh giọng điệu âm u làm tôi run rẩy nổi cả gai ốc bế nó đi bế nó đi tôi nhìn xuống thấy mình đang ôm đứa bé lạnh ngắt ở trên tay bụng trương phành một con mắt rơi ra đang bị những con thú thi nhau xâu xé Cái đầu thì bẹp dí Hai môi dính vào nhau Mọng như quả cà chua Đứa bé này chết kinh dị thật Trong lòng tôi trào lên một nỗi thương cảm Thương cho một đứa trẻ bạc mệnh Chị Ngân Khi nó cất tiếng gọi Thì cũng là lúc tôi thấy Cả người nó tràn ngập trong biển máu Đang dần tan ra Nhão nét Tôi hét lên một tiếng kinh hoàng Tôi sợ quá, vội quăng đứa trẻ trả lại cho bà ta, lẩm bẩm. trả lại bà, bà tha cho tôi, tha cho tôi. <cười> tha ư. Bà ta nhấc đầu tôi lên, rồi vặn ra đằng sau. Đứa trẻ kia cũng nhảy lên bóp cổ tôi, sau đó nó cười lên khanh khách. Đây là cái giá mày phải trả, nghe chưa, mày nghe chưa. Từng nhát dao ngọt lịm, cứ xuống cổ tôi, đầu tôi lăn lông lốc, thân xác ngã trọng trơ phải ba giây sau tôi mới định hình lại được là bà ta đã cắt cổ và giết mình chà máu ngọt quá con ạ nào lại đây mẹ cho con uống bà ta cầm chiếc đầu của tôi lên vỗ vỗ để cho máu chảy nhanh xuống miệng đứa con đang há hốc mồm chờ sẵn rồi cả hai đứa hai cái bóng ma ấy cười lên khành khạch giữa đêm <cười> ngân ngân ơi ngân tôi mơ màng mở mắt mặt tái nhợt hóa ra là tiếng con dương gọi xe nghỉ dài lao nên mọi người xuống đi vệ sinh và ăn cái gì đó lót dạ. lúc bước xuống tôi nôn thốc nôn tháo mặt mũi nước mắt giàn rủa. tôi biết không phải vì tôi say xe mà là vì tôi quá kinh hãi trong cái giấc mơ vừa rồi. ăn tạm bát bún đi cho nóng. xem kiệt đã bảo ốm quá đừng cố rồi. tôi gượng cười lảng sang chuyện khác. sắp đến nơi rồi nhỉ? lần sau rảnh rỗi tụi mình ghé sapa ăn đồ nướng. chứ lần này bận Chắc là không ăn được, đồ nướng trên này ngon lắm." Con Dương xì một tiếng cốc vào đầu tôi. Cái đồ đáng ghét. Hai tiếng sau, chúng tôi có mặt ở nhà bà Lộc. Bà chỉ chuyên xem và gọi hồn về đêm, còn ban ngày thì bà vào rừng hái thuốc. Dân ở đây đồn là bà nuôi con ma rừng nên ngày nào cũng phải chích máu nuôi nó, nếu không bà sẽ bị con ma rừng vật chết. Tôi thì cũng chẳng tin cho lắm Một người không chồng, không con Thì có gì phải lưu luyến mà sợ chết Có lẽ vì bà nổi tiếng Nên bọn tôi tìm cũng dễ dàng Thật ra là phải mất trăm ngàn Để bác cò mồi dẫn đường Cái thời buổi dịch vụ Làm cái gì cũng phải nhanh, gọn, lẹ Tôi trêu con Dương Mai, tao với mày về đây ở Chuyên dẫn đường như thế này Có khi cũng kiếm được khối tiền Ba giờ giàu lại về thủ đô mua biệt thự. Con Dương bĩu môi, ối rào cạnh tranh với bọn họ, nó đánh cho què chân mất đường về. Tao chẳng ham trong mày tất. Tôi gõ cửa, nín thở nắm vào cái nắm cửa, nắm chặt tay Dương như chờ đợi vào điều kỳ diệu. Trời bên ngoài lạnh lẽo mà trong lòng tôi nóng bừng bừng như lửa đốt. Bình tĩnh, bình tĩnh Sẽ ổn thôi Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời Trong lòng tự nhục Dương cũng thì thầm vào tai tôi An ủi Không sao đâu mày, mạnh mẽ lên Cánh cửa gỗ kẽo kẹp Dần dần mở ra Hai cháu vào đi Trái với tôi tưởng tượng Bà Lộc nhìn khá là giản dị Với bộ đồ Phật tử màu xám cho Tóc được búi như củ tỏi cuộn tròn ở trên đầu lơ thơ có vài sợi Khác hẳn với những bà đồng màu mè, Móng tay móng chân đỏ chót Mà tôi hay gặp ở Hà Nội Ra mặt bà nhăn nheo Có vài vết tàn nhang Càng tô điểm thêm cho sự khắc khổ già nua của gương mặt ấy Nhà của bà khá đặc biệt Phía bàn thờ có bức tượng hình con hổ to lắm Nhìn mắt nó tôi cảm giác như nó vẫn còn sống vậy Thỉnh thoảng lại soi xét từng hành động của tôi Làm cho tôi dùng mình Bà Lộc nói Nó là ma hộ Chuyên canh giữ nhà cho bà thiêng lắm đó Ngồi nói chuyện một lát Thì bà Lộc đổ cốc nước màu đen xì vào tay tôi Bà giải thích Đây là người ta gọi là tẩy Huế Chuẩn bị cho cái việc mời các ngài về Để soi phần âm cháu ra vườn hái một bông hoa mà cháu thích cầm vào đây cho bà khu vườn vẻn vẹn có mười lăm mét mà đủ màu sắc tươi thắm hương thơm ngào ngạt không khí dễ chịu đã từ rất lâu tôi mới tìm được cảm giác bình yên như vậy hít một hơi thật sâu tôi chọn cho mình một khóm hoa màu tím đang long lanh những giọt sương nó thật đẹp kiêu xa và quyến rũ đây là lần đầu tiên Tôi nhìn thấy cái bông hoa này Vào đến bên trong Bà lại nói Cháu quỳ xuống đây Nói rồi bà phủ một tấm khăn màu đỏ lên đầu tôi Và đặt lên mâm một mâm lễ lên Trên mâm chỉ có gạo, muối, ba quả trứng gà Một dải khăn trắng và cái khóm hoa tôi vừa hái vào Bà quay sang bảo con Dương Mở cửa ra giúp bà Để bà mời các ngài vào Tai tôi như ủ đi Mồ hôi bắt đầu tú ra đẫm cả áo Toàn thân bị cảm tưởng như có cái gì đó nặng trịch Đè lên khiến tôi không thể thở nổi Đôi mắt tôi nhắm nghiền Trong bóng tối đen kịp Những khuôn mặt quỷ lại hiện rõ mồn một, một Mắt chúng khá sáng quắc Móng tay dài sắc nhọn, Gương mặt dữ tợn như muốn vồ lấy thân xác bé nhỏ Đang run lên cầm cập của tôi Sao chúng lại xuất hiện ở đây Tại sao Người tôi mềm nhũn từ từ ngã nhòi ra đất Kìa cháu Làm sao vậy Bà Lộc đỡ tôi dậy cất giọng hỏi Có phải nhìn thấy rất nhiều gương mặt Đáng sợ không Dạ dạ vâng Đúng rồi ạ Đó là quỷ vô thường đấy Chúng đang rình rập để bắt hồn cháu đi đó Vậy Vậy thì Cháu cháu sẽ phải chết ư bà tôi ôm lấy con dương khóc nấc lên bà ơi bà bà giúp bạn cháu với con dương lúc này cũng hoảng sợ không kém vừa vỗ lưng tôi để tôi bớt nấc vừa cắn chặt môi để không bật khóc ra thành tiếng oan oan tương báo đến bao giờ mới hết hận thù nặng quá rồi bà lộc khẽ lắc đầu rồi nói tiếp cháu đang bị quỷ ám đó bị người ta chơi ngại nữa Đây là ngải huyết bạch, một loại ngải cực kỳ tàn ác, được luyện lên nhờ 49 cái xác thai nhi. Cháu nhìn, tay chân cháu xem. Tôi ngó xuống thì tôi gào lên. Trời ơi, cái gì thế này? Từng đồng xu tròn vo màu mận mọc chi chít trên chân tay tôi. Nó đang rỉ ra những giọt máu đen có mùi tanh khủng khiếp. Tôi như điên dại, cào cấu cơ thể mình. Cút đi, cút đi, đổ, đổ khốn, cút đi. Ngân, tao xin mày, mày bình tĩnh phải để bà Lộc tìm hướng giải quyết. Mày đừng tự làm bản thân mình đau, có được không? Bà Lộc đọc vài câu thần chú bằng tiếng phạm để giúp tôi tĩnh tâm. Bà bảo chỉ khi nghĩ về Phật Pháp, nghĩ về Đức Phật Tử Bi, thì con người ta mới cảm thấy được, che chở Ở hiền nhất định sẽ gặp lành. Nghe bà nói câu đó. Tôi rất muốn hỏi lại, Em gái tôi từ nhỏ, Không bao giờ hại ai, Vậy tại sao Đức Phật không che chở cho nó, Mà lại để cho nó chết thảm thương đến như vậy? Cháu có tin vào ma quỷ không? Bà Lộc hỏi tôi, Tôi nhìn thẳng vào mắt bà trả lời rành mạch. Cháu tin, cháu tin, cháu luôn luôn tin bà ạ. Vậy hãy về hỏi bố mẹ cháu Đây là cái nghiệp họ gây ra Và bây giờ con gái họ đang gánh nghiệp Gieo gió thì ắt gặp bão con ạ Tôi thẫn thở cố gắng hỏi lại Ý ý của bà là bố mẹ cháu đã làm điều ác ư Nhanh lên sắp không kịp nữa rồi Cô ta mạnh lắm đấy Cô ta chết không nhắm mắt Cộng thêm cả cái bào thai 7 tháng ở trong bụng Nó sẽ bắt đủ 7 người trong họ nhà cháu Và tất nhiên Nó bắt bố mẹ cháu sống Để chứng kiến toàn bộ Để đau thương đến chết đấy Không, không Chắc hẳn là có sự nhầm lẫn thôi Bà xem lại giúp cháu bố, bố mẹ cháu họ đều là người tốt mà Đi đi Nếu thật sự có duyên Thì bà sẽ làm phúc giúp Phải tìm được nguyên căn cái chết của cô ta Và mời cô ta lên đây Nếu mà bố mẹ cháu chịu nói sự thật Thì hãy gọi cho bà Nhanh lên Nếu không thì... <cười> Trận mưa lạnh mở đầu một ngày mới Làm cho cảnh vật trời đất vốn đã âm u Lại càng trở nên lạnh lẽo Gió thổi vù vù Những chiếc lá khô còn sót lại trên cành Sau một hồi vật vã Đành bất lực để bị cuốn vào trong gió Trong mưa bay rơi lạ tạ Tôi thẫn thờ nhìn những chiếc lá khô ấy Mà tự nhủ Liệu cuộc đời của mình Có bay và tan tác như những chiếc lá kia hay không Tôi nhớ lại từng lời bà Lộc nói Nó như một nhát dao cứa thẳng vào tận cùng của trái tim tôi Bố mẹ bố mẹ đã làm gì sai trái họ là những người đã sinh ra tôi là những người mà tôi tôn kính tôi thật sự không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào nữa nếu đó là sự thật không không thể như thế tôi cắn môi kiềm chế để không rơi những giọt nước mắt bởi tôi hiểu khóc lóc lúc này chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ mà thôi cửa phòng bật mở Tôi mệt nhoài nằm vật ra giường Người ngợm đau ê ẩm Nhìn khắp căn phòng Tôi chỉ thấy sự ghê dợ Và tanh nồng của máu đang ẩn nấp đâu đây Chúng sẵn sàng rình rập Để nhấn chìm tôi Bất cứ lúc nào tôi chạm vào Tôi chạm nhẹ lên gương mặt của mình Đây là thật Không phải là mơ ấy vậy mà tôi cứ nghĩ là mình đang ngủ một giấc dài Mãi mà chưa tỉnh mộng Nếu có ai đó hỏi tôi là tôi có mệt mỏi hay không Có sợ hãi hay không Thì tôi sẽ hỏi lại mệt mỏi là gì Bởi vì mọi thứ đều vượt quá mức Giới hạn của sức chịu đựng Với tôi sống bây giờ là cả một sự cố gắng Bởi vì có khi chết rồi còn thanh thản hơn Không bị ác mộng giày vò Không bị cắn dứt của lương tâm Nếu lỡ bố mẹ có làm gì sai Mà nhắc đến mới nhớ Hồi nãy gọi tôi Bố bảo tôi ở nhà tự chăm sóc bản thân Bố mẹ đi thăm bạn cũ Chắc ngày mai mới về Bạn cũ nào Bỗng dưng tôi thấy tò mò Đang nghĩ vu vơ Thì cơn buồn ngủ kéo đến Làm mi mắt của tôi nặng chĩu Ở trong mơ Tôi thấy mình năm chín tuổi Đang chơi trò bịt mắt bắt dê cùng các em Con bé Lệ Giang Mặc một bộ quần áo màu hồng hình búp bê rất xinh Còn có cả Thiên Trang và Thiên Ngọc Đều là em gái của tôi vậy Lệ Giang chỉ vào cổ mình Rồi chỉ vào mặt Thiên Ngọc Con bé định nói gì đó Nhưng ú ứng mãi Không thể thốt lên lời Tôi hoảng sợ hét to Giang, Giang Em làm sao vậy Mặt của con bé từ hồng hào chuyển sang trắng dã như tượng sáp. Rồi chỉ vài giây sau, khung cảnh đó biến mất, để lại một cái hố đen ngòm như cái đáy giếng, bốn phía đều là sương mù dày đặc. Thì thoảng lại có tiếng cười man dợ như cố tình hù dọa tôi. Thân thể tôi lúc này giống như một khối băng lạnh lẽo bị bao trùm lên, không thể nào nhúc nhích. Theo bản năng, tôi muốn hét to, tôi muốn hô cứu mạng, nhưng cổ họng bị dính chặt, không cách nào phát ra âm thanh, cho dù là một chút tiếng vang nhỏ nhất. Tới đây. Tới đây. Bỗng xuất hiện một bàn tay trắng bạch thon dài. Làm cho tôi kinh hãi, mí mắt tôi không ngừng run rẩy, trong mắt thậm chí không dám nhìn thẳng vào cái lòng bàn tay trắng bạch kia. Cô ta túm lấy Lôi tôi đi Đôi tay lạnh lẽo Tựa như tảng đá lâu ngày Ở trong tủ lạnh vậy Mắt cô ta bằn lên những tia đỏ Đầy giận dữ Cô ta rốt cuộc Muốn lôi tôi đi đâu Đến rồi Vào đi Căn phòng tối om, Rộng khoảng 50 mét vuông, Bày la liệt tiền giấy Vàng mã Hình nhân thế mạng Tôi cảm giác nơi đây giống như căn phòng của người âm phủ vậy Còn có mấy quan tài để ở trước mặt Cô ta đẩy tôi xuống ghế Cười nhếch mép một cái Rồi thủ thỉ Chị Ngân à Kịch hay vẫn còn ở phía sau Chờ xem Em, em Tôi muốn hỏi gì đó Nhưng nhìn nét mặt dữ tợn của cô ta Khiến tôi lập tức rùng mình Răng môi đập vào nhau cồm cột Cô ta còn rất trẻ, rất xinh đẹp Nhưng tại sao lại biến thành Ma quỷ độc ác như vậy Nhìn vào cái gương mặt này Thật sự tôi không cả dám tin Sao nào Sợ quá nên câm như hến à Một người phụ nữ từ bên trong bước ra Trên tay của bà ta đang lôi theo một cái xác người Tóc tai rũ rượi nên tôi không thấy mặt Tiểu Yên Con chuẩn bị ăn điểm tâm nào Hai người xưng hô với nhau là mẹ con Lẽ nào là Nhìn người đàn bà này rất quen Nhưng nhất thời trí óc hỗn loạn Chưa thể nhớ ra xem Bà đã gặp mặt bà ta ở đâu Tôi cau mày Cố lục lọi lại ký ức Xem mình có bỏ sót chi tiết nào hay không Giang Bà ta lật ngửa cái xác lên Tôi kinh hãi khi thấy em gái mình đã bị cắt lưỡi Mặt mũi bầm dập Tại sao lại là em gái tôi Tôi nhất thời kích động trợn trừng mắt Chỉ tay về phía hai mẹ con bà ta Lũ, lũ độc ác, các người muốn làm gì? Hại chết em tôi còn chưa đủ hay sao? Đến bây giờ nó làm ma cũng bị các người dày vò Nói đi, tại sao? Tại sao? Bốt một tiếng Tôi không biết là ai đã tát mình đau điếm Chỉ thấy má mình bỏng rát, mồm chảy ra vài giọt máu Cô gái tên là Tiểu Yên, cười khinh bỉ Nó đang hỏi chúng ta kể mẹ Con muốn giết chết nó để tu luyện Thêm cho công năng của mình Và cũng để báo thù Chẳng hiểu sao bà ngoại nhất quyết muốn nó sống Con nó cứ từ từ Nó sẽ đi gặp em gái nó Nhanh thôi Trong ngay mắt Tiểu Yên xé phăng thi thể của em gái tôi Thành hai mảnh Toàn bộ phủ lục ngũ tạng được phơi bày ra Trong không khí Máu tươi phun ra ướt đẫm lên gạch Cô ta dốc lên miệng uống bằng sạch cái lưỡi ngoe ngoảy moi móc da vẻ vẫn còn thòm thèm chỉ trong chốc lát gương mặt xinh đẹp của cô ta nhuộm đầy máu đỏ răng anh cũng dài thêm vài phần giống như quỷ hút máu trong những bộ phim kinh dị cô ta thò đôi tay trắng ngần móc lấy quả tim của em gái tôi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến tim gan thận phổi cũng bị cô ta ăn cho bằng sạch Xương cốt, máu tươi Mỗi nơi đều vưng vãi Cái cảnh tượng này quả thực Khiến cho tôi lên cơn đột quỵ mà chết Ai đó làm ơn cho tôi xuống địa ngục Làm ơn Khuôn mặt của tôi trở nên vô cảm Như người bị đánh cắp linh hồn Rồi cô ta nhìn xoáy vào tôi Với cái khuôn mặt máu me Và cái đôi mắt tàn bạo ấy Trông thật kinh dị Cô ta làm nhảm những cái tiếng gì đó <cười> dở khóc dở cười rồi cô ta hét lên một tiếng nghe rùng rợn vang lên trong đêm tối gió chiều lạnh lẽo thổi qua từng đợt cái rèm hoa lệ treo ngoài cửa sổ đang cuộn tròn theo gió tung bay phất phơ không cảnh bình yên tôi nheo mắt nhìn ra bên ngoài cứ nhìn chằm chằm phải đến ba mươi phút mới thoát khỏi được cái ám ảnh bởi giấc mộng hồi nãy nhưng tôi vẫn phải cố lết vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo tôi vừa nôn vừa cố bóc họng để mọi thứ khó chịu dồn nén vào trong bồn cầu nhấn nước cho trôi xa hết quá là kinh khủng rửa mặt xong tôi nhìn vào gương dấu tích của cái vết tát vẫn in hẳn trên má tím bầm nửa bên mặt alo bà bà, bà lộc à cháu cháu vừa bị tôi thở dốc cố nói một cách trắng ngắn gọn Và dễ hiểu nhất Nhưng do vẫn còn sợ Nên giọng của tôi không được trơn tru cho lắm Đầu dây bên kia khẽ có tiếng thở dài Bà Lộc nói Mẹ con nhà ác quỷ đó lại chuẩn bị hành động đấy Nhưng mục tiêu tiếp theo Cũng không biết là nó hướng về ai nữa Vậy, vậy phải làm sao hả bà Cháu không muốn gặp bất cứ ai thêm chuyện gì nữa đâu Xin bà, bà giúp cháu với Ngẫm nghĩ một lát, bà Lộc lại nói Ngữ điệu của bà khá chậm rãi bình ổn Cứ bình tĩnh, bà có thể ngửi thấy mùi của cô ta Nó ở ngay, ngay đằng sau lưng cháu vậy Nó đang ở ngay đằng sau lưng cháu đấy Tôi quay mắt 180 độ, nhảy vội lên giường Chiếc điện thoại do quá sợ hãi Nên lúc nãy bị tôi ném xuống đất Kính thủy tinh bị nứt thành nhiều mảnh Tôi vẫn nghe thấy có giọng nói phát ra Alo, đâu rồi? Cháu đâu rồi? Thời gian lúc đó như ngừng trôi Vạn vật xung quanh nhòe đi Tôi thấy rõ căn phòng của mình lại trao nghiêng Chiếc giường cũng quay ngược thành vòng tròn Đồ đạc nhảy múa, đảo lộn tất cả Hai tay tôi ôm đầu, co rúm người lại run rẩy khóc thút thít. Tôi đã làm gì sai để bị trừng phạt như thế này? Bao nhiêu uất ức dồn nén, bao nhiêu tuổi thận, Tủi tuổi thân căm hận khiến tôi như con mãnh thú gào lên, chạy vào nhà bếp, cầm dao chém loạn xạ vào không khí. Giết tôi đi, kết thúc đi. Máu, có máu chảy ra, cơ thể tôi nóng bừng như vừa bị một luồng điện tần số cao chạy dọc cơ thể. Tôi thấy mình ngã xuống. Máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi Lan xuống cả chân và mặt đất Còn cô ta Vẫn đứng đó Nhoèn miệng cười Ngày hôm sau Khổ thân chưa kìa Còn trẻ như thế này mà đã mắc bệnh tâm thần phân liệt Mày nhìn xem Ai lại tự chém mình bao nhiêu nhát thế kia Ừ Từ hôm qua ạ lúc bị đưa vào phòng cấp cứu, tao cứ tưởng chết rồi cơ, người lạnh toát. tôi mơ màng thấy hai cô y tá trẻ đang xì xèo bình luận với nhau rôm rả, họ đang nói đến ai vậy, lại còn tự chém mình. tôi ho hai cái, hai cô y tá vội chạy đến, chị chị tỉnh rồi à? ánh mắt của họ có vẻ không được tự nhiên cho lắm, để em đi chạy đi gọi người nhà vào. người nhà của chị ngân đâu ạ? Dạ đây, đây, chúng tôi đây Bệnh nhân vừa tỉnh Đề nghị mọi người tránh hỏi những câu gây kích động Ảnh hưởng không tốt đến việc điều trị Nhớ chưa Tôi ngơ ngác Chưa hiểu cái lý do mình bị đưa vào đây Chân tay được băng bó kín mít Lại là cái màu trắng Cái màu ám quẻ tôi Đúng như kiểu là ghét của nào Trời trao của ấy Màu trắng của chăn Màu trắng của ga giường Của bác sĩ Điều tồi tệ nhất chính là Cái màu trắng của chiếc váy Mà cô ta mặc Kể từ khi dính vào nó Chưa một giây phút nào tôi được yên thân Còn đau không con Mẹ lo lắng cất giọng hỏi Khuôn mặt mẹ buồn rười rượi Nhìn cái dáng vẻ khắc khổ ấy Bỗng tôi cảm thấy rất đau lòng Cả một đời cơ cực Đến cuối đời cũng không được thanh thản Giá Mà tôi có thể tránh mọi nỗi đau thay mẹ Tôi hiểu Bà đã phải gánh gồng mình lên rất nhiều Đến khi lệ gian chết Thì mọi nỗ lực Cũng như bong bóng xà phòng Vội tan biến Để rồi bà như hóa điên Hóa dại Mẹ tôi dù đã từng làm sai điều gì đó Ở trong quá khứ Thế nhưng mẹ vẫn là mẹ Tình mẫu tử thiêng liêng Cho nên Dù cả thế giới có quay lưng lại với bà Thì yên tâm một điều rằng Tôi vẫn còn ở đây Tôi cầm lấy đôi tay gầy guộc của bà mà nói Con ở đây Thấy tôi khóc Bố mẹ đều hốt hoảng Con à Con đau ở đâu Tôi khẽ lắc đầu Gạt ngang dòng lệ Tổn thương thể xác Thì so Ăn thua gì với cái nỗi đau tinh thần đang gặm nhấm Tôi muốn gào thét Muốn chỉ vào tim mình mà nói rằng con đau ở đây này ở đây bố mẹ có hiểu hay không còn đau ở đây ngân con nói cái gì đi đừng làm mẹ sợ anh ơi anh gọi bác sĩ đi gọi mau đi Đừng, bố, bố đừng Tôi kéo tay bố lại chị là con xúc động quá thôi Bố kéo ghế lại gần Vỗ vỗ tôi Đôi mắt trùng xuống đầy nặng nề Như cố che giấu một điều gì đó khủng khiếp lắm Ổn rồi, sắp ổn rồi Con, con bị làm sao đấy hả bố Cả hai bố mẹ nhìn nhau Lảng tránh sang chuyện khác Họ không muốn trả lời câu hỏi của tôi Vì lo cho tôi ư Nhưng im lặng trốn tránh Đâu phải là cách giải quyết tốt nhất Tôi là một chiến binh dũng cảm Dù có ra sao tôi cũng phải nhất định đối mặt Bố mẹ đừng giấu con nữa Nếu bố mẹ không nói Thì con sẽ đi khỏi đây ngay lập tức Ngân đừng ngang bướng nữa Nghe lời bác sĩ đi Khi nào thích hợp Thì bố mẹ sẽ nói cho con biết Tôi lồm cồm bò dậy Định tháo cái dây chuyển nước Thì bố giật lại khẽ lắc đầu Bố quay sang nói với mẹ Em hiểu tính con mình mà Có bao giờ nó chịu yên phận đâu Nếu không nói Thì tự nó sẽ tìm hiểu mà thôi Mẹ tôi cau mày Lộ rõ vẻ lo lắng Đây Con cầm lấy tự đọc đi Nhưng mà tất cả chỉ là suy đoán thôi Cái gì Tôi mở quyển sổ theo dõi sức khỏe Đã được trưởng khoa của bệnh viện xác nhận Bệnh nhân Bùi Thị Ngân, 26 tuổi, nhập viện chiều ngày 8 tháng 2, bị thương ở vùng tay, bụng và đùi. Nguyên nhân, tự gây thương tích, dùng dao tự chém mình, khâu tổng cộng 37 mũi, mất máu khá nhiều, không tìm thấy các chất kích thích ở trong máu. Kết luận, có triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, mất khả năng làm chủ hành vi của bản thân. Tôi nhớ có ai đó đã từng nói, tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt. Mà là một nụ cười lặng ngắt đến vô tình Thật đúng trong cái hoàn cảnh của tôi lúc này Tôi nhếch mép cười Tôi mơ hồ nhìn lên trần nhà Bị điên ư Tôi nhìn có thể bị điên Làm sao tôi ước là đúng tôi có thể bị điên thật Chứ không phải như thế này Hóa ra cái cô gái mà những người y tá nói lúc nãy là tôi Chắc hẳn là cái chủ đề bàn tán xôn xao trong cái bệnh viện Và sẽ chẳng ai dám đến gần Nghĩ vậy tôi lại càng cười to hơn Tôi cười lên sảng sặc Ngân ơi Ngân Tiếng mẹ gọi kéo tôi về thực tại Tôi chấn an Con không sao đâu Có thể con sẽ gục ngã Nhưng không phải là bây giờ mẹ ạ Ừ Sáng mai, hai đứa nó lên thăm con đấy Ở nhà chúng nó không yên tâm Cứ nhất quyết phải lên thăm chị cho bằng được Thiên Ngọc Liệu cái giấc mơ hôm trước có ám chỉ điều gì không? Tại sao lệ giang lại chỉ vào Thiên Ngọc? Hay là muốn nhắc tôi điều gì? Đúng rồi, tôi phải gọi ngay cho bà Lộc mới được Tôi tự nhắc nhở mình như vậy Sau khi trốn ra hành lang Tôi bấm điện thoại gọi cho bà lộc ngay alo là cháu đây ạ nhà cháu có đứa em nào có nốt ruồi ở khóe mắt không vừa gọi bà lộc vội vàng hỏi dạ có là ngọc là em gái út của cháu bây giờ thế này nhá cháu nhắm mắt lại nghĩ đến đứa em của mình sau khi mở mắt thì nói cho bà biết cháu động tâm lúc mấy giờ động tâm là cách mà xem kinh dịch xuất phát từ trung quốc Giống như một kiểu mình nghĩ đến một vấn đề gì ở đấy Ở trong đầu Nghĩ thật nghiêm túc Sau khi mở mắt xem thì là mấy giờ Bảo với người đang gieo quẻ kinh dịch cho mình Người ta sẽ có những phán đoán Dạ 4 giờ 15 phút bà ạ Không ổn Không ổn rồi Lập tức bà Lộc dặn dò tôi Cháu tuyệt đối không được để nó đứng lỡ ở lâu Ở đoạn nhiều sông nước Nghe chưa Qua 3-4 hôm thì sẽ ổn thôi Chúng ta đọc hết phần 9 Ok, có lẽ hôm nay chúng ta dừng ở đây Các bạn Chúng ta dừng ở đây Chúng ta đọc hết phần 9 Ngày mai chúng ta sẽ đọc phần 10 Các bạn nhớ giúp mình Mỏi quá À, chương trình này sẽ thường được bắt đầu vào 22 giờ hàng ngày nghe sẽ bắt đầu vào 22 giờ hàng ngày hôm nay hơi mệt cái giọng của mình nó đang rất là khàn cổ thì đau rát cổ hỏng như kiểu là bị ngậm hòn than ở trong cổ đau rát mệt. rất là mệt ok có lẽ là đi ngủ yeah. à, chúc các bạn ngủ ngon chúng ta hãy đi ngủ cái câu chuyện của tác giả dương thị phượng này nó hao hao giống một cái câu chuyện mà chúng ta từng đọc của tác giả trung quốc giống hình như giống cái chuyện tên là hồng nương tử tất nhiên là thật ra thì chuyện ma thì quanh đi quẩn lại nó chỉ có đến thế thôi nhưng mà mỗi tác giả mà có một cái cách viết hồng nương tử thì viết cho con ma đó nó hiển hiện rất là rõ ràng nhưng mà Dương Thị Phượng thì bạn ấy viết con ma đó nó nó nó lúc ẩn lúc hiện để tức là khi mà đọc chuyện của Hồng Nương của, của cái chuyện Hồng Nương tự kia thì chúng ta thấy rằng cái sự tra tấn tâm lý cũng có nhưng mà nó tra tấn đến nỗi sợ hãi còn đọc chuyện của của Dương Thị Phượng Thì chúng ta thấy rằng Cái sự tra tấn này Nó đến từ từ à, Nó đến từ từ Nó nó là một cái sự ám ảnh Một cái sự ám ảnh Theo kiểu là Là là là Nó đến rất là từ từ Nó làm cho người ta lúc nào cũng phải thấp thỏm Thấp thỏm Chờ đợi Liệu cái con ma đó nó có xuất hiện hay không á À, cho nên là chúng ta cũng không thể so sánh là cái nào nó như thế nào cả Đến đến nhạc nổi tiếng thế giới Chứ chúng ta không thuộc về nhau Còn của Sơn Tùng Còn đạo của, của, của We don't talk anymore cơ mà Đúng không? Đôi lúc nó có những cái tình tiết Nó nan ná, ná xem xem Thì chúng ta không thể tránh được Ok Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ à, Hôm nay nó thật là mình cũng hơi mệt nay mình cũng hơi mệt chúng ta đi ngủ ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 mươi giờ ngày mai chúc các bạn ngủ ngon hãy nhắm mắt lại hãy nhắm mắt lại à, có một cái một cái mẹo rất là hay à, à, có một cái mẹo rất là hay đó là khi mà chúng ta nhắm mắt lại sau đó là chúng ta đếm Từ 1 đến 49, cứ 7 nhịp đếm chúng ta dừng lại. Một nhịp. Đó. Sau đó mở mắt ra, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta ngủ rất là ngon. Các bạn nào muốn làm thử thì thử luôn nhé. Cái này nó vui đó. Nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 49. đến 7 nhịp, dừng một nhịp. Sau đó cuối cùng chúng ta mở mắt ra, chúng ta sẽ thấy... có những thứ rất là hay rất là kỳ diệu trong cuộc sống cái này nó vui vui thôi, nó không có hại gì cả nhá yeah, ok nó rất là vui thôi nó không có hại gì cả nên các bạn đừng sợ có bạn thấy các bạn bạn nào hợp vía thì thấy bạn nào không hợp vía thì không thấy thì rất là tiếc chúng ta phải tìm cách khác các bạn tìm đi biết đâu lại thấy người nhện đang bò trên tường và cái đầu của người nhện lủng lẳng quay xuống nhìn thẳng vào mình mà chúc các bạn ngủ ngon Ha ha ha